video truyện kiếm hiệp chương vũ mến chào quý thính giả. Tiếp theo là phần 34 nhất chuẩn đồ long, tác giả Đông Phương Ngọc diễn giả đọc chương vũ. Trong khi Tiềm Túc nói thì đôi mắt của lão tà quét qua một lượt, tức thì trên mắt của lão chiếu ngời ánh sáng hung tợn cất giọng cười ghê rợn. Liền đó bóng người bất thần ùng ùng tràn tới, thì ra Ngũ Âm Tỳ Bà thủ Tiềm Túc đã vẫn thèo vì cánh không phải là ít. Thần lực vi hộ dung thành dân và số quần hùng xung quanh sắc mặt đều bình thản không hề có sự thay đổi nào. Bọn họ đều biết khó tránh được một cuộc so sát ác liệt, nên ai nấy đều tập trung tinh thần và thủ thế để sẵn sàng đối phó. Tiềm Tốc vừa dứt tiếng cười thì liền gằn giọng quát to lên: "Thủ hạ của lão phù đã bị ai sát hại hử?" Hãy mau trả lời, nếu không thì tất cả đều bị quý diệt. Chừng ấy chớ nên quán trách lão phu là xuống tài ác độc đâu. Tư hướng Vinh cười nhạt nói. <cười> Tìm tốt, ông lớn lối làm gì vậy? Số người hiện diện tại đây về mặt gió công hay danh giọng đều dưa qua ông cả. Một kẻ vô danh tiểu tốt mà lại lên giọng khoát lát không sợ người ta cười cho hay sao? Tìm tốt tức giận đơn nổ tung lòng ngực. ai quay về phía tiểu hướng nhìn quá khỏi. Tôn giá là ai? Có lẽ là một bậc tài ba cái thế chân. Tiểu hướng nhìn mỉm cười. cười. Thật không dám tự hào là kẻ tài ba cái thế, nhưng nếu đem tôi so sánh với các hạ thì thân danh vẫn cao hơn một bậc đó. Còn riêng tôi là ai? Thì ông hãy nhớ kỹ hình dáng của tôi rồi về hỏi lên sư thì sẽ rõ. Giọng nói của ông ta ngụ ý mắng Tịnh Túc là kẻ hậu sinh tiểu bối, không dám mặt hỏi tên họ có một bậc lão tiền bối như ông ta. Sắc mặt của Tịnh Túc bây giờ trở thành xám ngắt lạnh lùng đáng sợ, lão ta cất tiếng cười ghê rợn rồi quay lại nói thì thầm với một người cùng đi. Người ấy lãnh mạn quay người lại, giọt lên cao rồi nhắm hướng khu rừng bỏ chạy như bay. Tịnh Túc lạnh lùng khoát tay cười ghê rợn. <cười> lão phu hãy ra tay thì chắc chắn không còn một người nào có thể thoát được đâu. Nếu các vị không chịu nói thật thì khác nào mặc nhiên thừa nhận là kẻ sát hại thủ hạ của lão phu." Tiêu Hưng Dĩnh cắt giọng lạnh lùng nói. "Ông vừa vào đâu để nói như vậy? Thủ hạ của ông đến khu rừng này để làm gì?" Tìm tốt là một lão già hết sức là tinh ranh, nên đưa mắt quét qua là đã trông thấy Nghiêm Tiểu Long cũng có mặt trong số quần hùng. Nghiêm Tiểu Long chính là một người mà sư huynh của lão tà tức vô tình tố sĩ đang cần đến gấp. Bọn thủ hạ của lão tà bán sát theo dõi Nghiêm Tiểu Long chắc chắn là bọn chúng đã bị chết dưới tay của quần hùng chứ không còn nghi ngờ gì nữa. Lão tà biết rõ điều đó, nhưng cố tình hỏi thế hầu tra lắp sự thật ấy đi. Từ hướng danh bèn nói tiếp: Tèm bằng hơ, sao không nói thẳng ra cho huynh đệ được biết là số thủ hạ của ông tại sao phải thiệt mạng và đích thân ông đến đây có mục đích gì? Ông nên biết là đôi mắt của huynh đệ chúng tôi không hề bị một hạt cát nào lọt vào cả. Với cái tên tuổi nhỏ bé của ông, trong trường hợp này thử hỏi có dọa được ai hả? Giọng nói của Tiêu hướng dằn gầy gắt làm cho ai nghe cũng phải khó chịu. Ngay lúc ấy mõng từ phía sau lưng của Tiềm Túc có một gã đàn ông to lớn, tay cầm một lưỡi búa ngắn, lách mình bước ra quát lớn lên. Thưa đường già, cùng nói bá láp với bọn ấy để làm gì, hãy để thuộc hạ dạy cho chúng một bài học đi. Gã đàn ông ấy không chờ cho Tiềm Túc đồng ý, y liền tràn ngay người tới dùng ngài tấn công vào đối phương. Lão tà đã dùng thế Ngô cương phạt quế, khiến cho lưỡi búa sáng ngời lao vút tới như một luồng điện xẹt, công thẳng vào tiêu hướng dinh. Khi lưỡi búa của y đi được nửa chừng thì bỗng bất thần biến thấy gió. Dùng tay xoay tròn, khiến bóng búa chập chờn khắp nơi, gây thành một ngọn trình phong rít gió ào ào công thẳng tới, quá hết sức là lợi hại. Tiêu hướng dinh đưa chân lách sang bên trái bà th dơi một thân pháp nhân nhẹn nhẹ lẻ làng. Gã đàn ông to lớn ấy tài nghệ cũng không phải là vừa, dùng thanh lưỡi búa bám sát theo như hình giới bóng, khiến kình phong giấy động khắp nơi. Tù huấn dần lách mình tránh liên tiếp ba lượt, rồi đột ngột giọt thẳng thân người lên, nhào lộn ở trên không, thoa nhanh chấu mặt ra dán thẳng vào tức tâm huyệt của gã đàn ông ấy nhanh như chớp. sao một tiếng hự khô khan, tức thì gã kia đã lăn xuống đất, lăn tròn như một tảng đá, xa xa ngoài hai trượng. Máu tươi từ trong mồm tuôn ra như suối nằm yên dưới đất không còn cử động được gì nữa. Tiềm Túc thấy thấy hết sức là giận dữ, bọn bộ hạ cố ý đứng sùng quanh cũng h่อ reo quát tháo. Thân hình to lớn của Tiềm Túc liền tràn tới một bước sát mặt đầy sát khí quát to lên: Tùng giá quả là ngông cuồng tốt bất, lão phu không còn sao có thể nhẫn nhịn được. Hãy đỡ thử một chưởng của lão phu đây. Chậm đã. Tiêu Hướng Dinh nhanh nhẹn nhảy ra sau ba bước rồi mỉm cười đầy giá trêu cợt. Chưởng mặt của Tiềm Túc đã đưa cao ngang vai, nghe thấy liền lạnh nhạt nói: "Ngươi còn định nói gì nữa?" Lúc ấy từ trên ngọn cây bỗng có mấy người lao xuống. Ngêm Tiểu Long và Dung Thanh Nhân vừa nhìn rõ số người ấy thì mặt không khỏi lộ vẻ vui mừng. Thì ra số người ấy chính là Kim Đao Đoạn Long Ngưu Vạn Lý, Thiết Bối Đà Long Trịnh Nam Giang, Đoạn Thừa Tiên và Đồ Lôi. Tất người đàn ông đứng tuổi, có nước da đen đúa, mặc chiếc áo dài màu thổ huỳnh mà bọn họ đã gặp ban sáng. Ngêm Tiểu Long cùng Dung Thanh Nhân liền nói nhỏ với Ngưu Vạn Lý: thật rõ mọi chuyện đang xảy ra cho ông ta nghe. Trong khi đó thì Đồ Lôi đưa đôi mắt nhìn về phía Tiền Túc, nhưng thật sự thì lỗ tai vẫn chú ý lắng nghe câu chuyện giữa ba người. Đồ Lôi không phải nghe trộm mà là vì chân tướng của mình chỉ có Ngô Vạn Lý, Trịnh Nam Giang và Đoàn Thừa Tiên được biết mà thôi, nên không muốn để lộ ra cho Nghiêm Tiểu Long và Dung Thanh Vân hiểu rõ điều đó. Ngay lúc ấy thầy Têu Hướng Dinh cất tiếng cười ha hả nói: <cười> "Têm bằng hữu, câu hỏi của ta vừa rồi sao ông bạn không chịu trả lời vậy hả? Mà lại bảo không còn nhẫn nhịn được nữa. Ông đến đây gây sự với chúng ta hay là chúng ta đã gây sự với ông đây?" Têm Túc cười nhạt. <cười> "Ngươi định lý sự với lão phu phải không? Nên biết lão phu không hề bị." Têu Hướng Dinh quát to một tiếng. dùng đôi chưởng lên đánh mạnh ra nghe vút, khiến cho một luồng kình lực cuốn tới ào ào. Tiêu Túc không ngờ ông ta lại ra tay đánh trước nên liền nhanh nhẹn lách mình tránh ngang, rồi lại dùng tay tràn tới nhanh như chớp trong khi chưởng mạt đã nhanh nhẹn chém ngang về phía đối phương. Chấn lực của lão ta êm ru không hề nghe một tiếng gió rít nào. Khi hai luồng kình lực giao chạm thẳng vào nhau thì tiêu hướng Vân bỗng biến hẳn sắc mặt. ấy loạn trận, thấy lùi ra sau năm sáu bước thì mới đứng yên lại được. Tiếp đó tìm tốt lại dùng chưởng trái lên công nhanh ra. Chưởng lực ấy đánh trúng thẳng vào người của Tiêu Hướng Vinh thì chắc chắn ông ta sẽ bị thiệt mạng. Nhưng không ngờ ngay lúc ấy sắc mặt của Tiềm Tốt biến hẳn, vì lão ta cảm thấy có một luồng kình lực vô hình cuốn tới, hất bắn luồng chưởng lực âm nhu của ông ta tung lên trời. Leng đáo sau một tiếng kêu quái dị, mọi người đều trông thấy từ trên cành lá rậm rạp có một lão già ăn mày gầy đét rơi xuống như một con diều đứt dây. Trong khi thân hình lão già chưa rơi đến mặt đất thì bất thần lại giọt thẳng về phía trước, dùng tay lên là bóng chưởng chập chờn đầy trời chẳng khác một trận mưa rào, công thẳng về phía tiếp tục. Thế cộng ấy hết sức là cao thâm hiểm ác. nhằm đánh thẳng vào các huyệt đạo quan trọng của đối phương. Đồng thời lão ta cất tiếng mắng, "Tồn bớt lương kia, ngươi phá giấc ngủ của lão hóa tử ta, vậy lão hóa tử ta nào có tha cho ngươi được chứ?" Lão già ăn mài ấy gió công hết sức là tinh tuyệt. Thế đánh nào cũng thần bí kỳ hiển mà lại nhanh nhẹn ồ ạt phi thường, khiến cho Tiềm Túc luống cuống cả tây chân, thét lên không ngớt miệng. Số quân hùng hiện diện đều hết sức là kinh dị. Bọn họ đều là những người có đôi mắt tinh tường, đều là các cao thủ có tên tuổi và lão luyện trong giới giang hồ, nhưng vẫn không làm thế nào đoán hiểu nổi, chỗ lực của Tiềm Túc tại sao lại bị hất bắn lên trời như thế. Tiêu Hưng Vinh lúc ấy đã trấn tĩnh trở lại, nhưng khắp cả người đều toát mồ hôi lạnh vì quá sợ hãi. Lúc đó Tiềm Túc từ thế bị động đã dần dần giành lại được thế quân bình giấy đất, y cười nhạt. <cười> Lão ăn mày lai lặt thế nào đây? Lão ăn mày liền trợn to đôi mắt nói: "Ta đây là tổ tông của ngươi nè." Tiềm Túc vẫn giữ nề sử dụng, đến những thái trưởng ác liệt nhất cũng thẳng ra tới tấp. Ngay lúc đó, bỗng từ phía chân trời xa có một tiếng hú trong ngần cao vút vọng vào cánh rừng già. Đầu Lôi vượn vàng quay về, thuyết Bối Đà Long Tịnh Nam Giang nói thì thầm một lúc. Tịnh Nam Giang gật đầu rồi lại đem lời nói của Đầu Lôi loan truyền kính trọng số vũ trụ. Tiếng hú mỗi lúc mỗi gần, chẳng mấy chốc sau thì ai nấy đều thấy có mấy bóng người lướt thẳng vào khu rừng nhanh như gió. Số người ấy chính là vô tình tú sĩ Huyền Bang lão mỹ và Bắc Quốc sông Ma. Vô tình tú sĩ bước nhanh tới, dùng tay áo quét ra một luồng kình lực. Lão già ăn mài liền kêu to một tiếng quái dị rồi bị hất bắn ra sau ngoài một tưởng. Lão ta nhanh nhẹn quay người trở lại rồi giọt bay về phía trước. Khuôn mặt gầy đét chỉ còn da bọc xương của lão ta giận dữ đến sám ngắc luôn. Giáo tình tu sĩ chẳng thèm để ý đến lão ăn mài ấy, sắc mặt lạnh lùng gằn giọng nói: "Ngươi tiểu long, ngươi hãy bước đến trả lời những câu hỏi của Lệ Mẫu đây. Nếu ngươi bằng lòng nói thật thì Lệ Mẫu sẽ chữa cho ngươi một con đường sống." Trong đám quần hồn bỗng có người cất tiếng cười nhạt. <cười> "Quả thực là lớn lối mà." Giáo tình tu sĩ hừ một tiếng lạnh lùng qua giọng mũi, đôi mắt sáng rực và lạnh lùng như băng giá. Ngêm Tiểu Long ngửa mặt lên giổng giạc bước tới cười nhạt nói: "Tại hạ già ông không quán không thù gì hết, thế tại sao ông vẫn bám sát theo để làm điều khó khăn là lý lẽ gì đây hử?" Do Tịnh Tố sĩ nói: "Lại mỗ chỉ hỏi người mấy câu mà thôi." Ngêm Tiểu Long cắt tiếng cười ngạo nghễ. <cười> "Vậy ông định hỏi gì tôi nào?" Do Tịnh Tố sĩ hừ một tiếng rồi nói: "Côn Luân nhất chân tử đã bị ai bắt mang đi đâu?" thôi không biết. Lệ mổ mắt sáng như sao, tiên đoán mọi chuyện không sai. Vậy lời nói của người thử hỏi có gạt ai được hơ? Nghiêm Tiểu Long phá lên cười to a ha ha. Ông tiên đoán mọi việc không sai, vậy còn đi hỏi tại hạ thì quá ra thừa lắm hay sao? Vô Tình tu sĩ cất tiếng cười sâu hiểm, sắc mặt vẫn điềm nhiên, nhưng thực ra ở trong lòng đang hết sức là căm tức. Nga Đao Bang và Dương đã được sáp nhập vào Phi Phụng Bang, việc ấy chẳng ai có thật hay không vậy?" Nhưng Tiểu Lâu gằn giọng trả lời, "Ông là một trong vô nội mát kỳ tên tuổi vang lừng trong võ lâm, thế sao lại đi tin những lời đồn đãi vô căn cứ như vậy? Vô Tần Tú sĩ gằn giọng quát lên, "Ta hỏi ngươi có đúng hay không?" Để chẳng qua là những lời đồn đãi chuyện không nói có mà thôi, nhưng chuyện ấy thì có quan hệ gì đến ông chứ?" Lời nói của người quả thật là đúng. Chính thân mình còn lo không xong, có đầu lại lo đến chuyện của kẻ khác quá là kẻ không biết tự lượng sức mình. Giọng nói của một lão bà bất thần từ phía bên trái cánh rừng vọng đến. Câu nói chưa dứt thì mọi người đã trông thấy thang bà tử tóc bạc trắng như bông cũng vừa xuất hiện. Phía sau lưng bà ta còn có ba cô gái là Tử Nguyệt Hoa, Di Nguyệt Châu và Lâm Nguyệt Trinh. thèo sát ở bên cạnh. Tử Nguyệt Qua nhanh nhẹn bước tới trước mặt của Nghiêm Tiểu Long, cất giọng giận dỗi: "Quynh này thật là lạ, hai tỷ muội chúng tôi tìm kiếm một, chút nữa đã hụt hơi rồi." Nghiêm Tiểu Long trông thấy ba cô gái môn đồ của than bà tử bất thần xuất hiện thì không khỏi than thầm. Câu nói của Tử Nguyệt Qua y nào chẳng biết có một ngụ ý ở bên trong, bởi thế mặt mày liền bừng đỏ rượi cười nói: Tại hạ bị huynh đại lôi kéo đi mãi không chịu buông, xin cô nương chớ trách giò. Tử Ngụy Qua liền tươi cười không nói gì nữa. Vô Tình Tố Sĩ trông thấy than bà tử xuất hiện thì mặt không khỏi ít nhiều biến sắc, y hạ giọng nói: "Than bà tử, bà bảo rằng chính mình lo mình chưa xong, không biết tự liệu sức là nghĩa làm sao vậy hở?" Than bà tử cười nhạt nói: Mong các ông hiện đang rơi vào cảnh thiên la địa ngục thế mà vẫn không hay biết gì cả. Ngôn Như Bằng trong ngũ hành cốc có vận tông sâu độc. Muôn đang một mẻ lưới bắt hết các ông. Nên hiện giờ khắp chung quanh khu rừng này lão ta đều có bố trí tài trận để chờ cơ hội hành động. Lão bà tử ta vì khổ tâm nên đưa mắt nhìn một cuộc thám sát sắp xảy ra nên mới đến đây để báo cho các ông hay. Hầu đế phòng chất độc vô hình của đối phương. Vô tình tú sĩ giọng lạnh lùng nói: "Thế tại sao mà lại có thể ra vào thông thả như vậy?" Đôi mắt của tham bà tử bỗng sáng quắc lên thôi. Có lý nào ông lại quên mất đi than bà tử ta cũng là người nói danh về sử dụng chất độc vô hình hay sao?" Bà ta cắt tiếng cười rồi lại nói tiếp. "Tin hay không là tùy ông, nhưng dù cho ông có thể còn sống sót chạy thoát ra khỏi khu rừng này đi chăng nữa thì cái tên Dấu Nội Bác Kỳ của ông cũng sẽ tan thành theo mây khói thôi." Nói tới đây mà ta quay người về phía ba người môn đồ của mình. nháy mắt ra hiệu một lượt. Ba cô gái ấy như đã lĩnh hội được thâm ý của Thang bà tử nên Tử Nguyệt Hoa dùng tay nhanh nhẹn chộp lấy cổ tay của Nghiêm Tiểu Long siết chặt cứng. Thang bà tử cất tiếng cười to ha hả rồi nhanh nhẹn giật người lên không cùng một lúc giơi ba cô gái. Nghiêm Tiểu Long bị Tử Nguyệt Hoa nắm chặt cổ tay nên cũng bất giác nhảy giật người bay theo. Chỉ trong chớp mắt hình bóng của hắn và những người kia đã lẫn cốt giữa đám rừng rậm rạp. Vô Tình Tố Sĩ hết sức giận dữ nhanh nhẹn vung chưởng quét ra một luồng kình phong cuốn thẳng lên không trung. Qua một tiếng ào thật to, tất thì cành lá từ trên ngọn cây rơi rụng xuống như mưa và cả mắt của mọi người. Đến khi cành lá đã rơi cả xuống đất rồi, mọi người có thể nhìn rõ cảnh vật trở lại thì Vô Tình Tố Sĩ và đồng bọn cũng không khỏi biến hẳn sắc mặt. thì ra tất cả quần hồn đều rút lui đi tự bao giờ, ngài đến lão già ăn mài cũ không còn trông thấy hình bóng đâu nữa. Mộ Dung Tường lên tiếng mắng, "Than bà tứ đã điều nói khoác cố kết đánh lạc hướng chúng ta, xít nữa thì chúng ta đã sa vào cạm bẫy của bà ta rồi." Kỳ Hồng Phi lắc đầu nói, "Theo sự nhận xét của tôi thì than bà tứ không hẳn là nói khoác đâu." Cái lại kiện này chắc còn có nguyên nhân của nó đó. Tuy rằng bà tử là người giỏi sử dụng chất độc vô hình, có thể ra vào tự do chẳng ai dám ngăn cản, nhưng số người tự xưng là chính phái kia tại sao cũng ra vào tự nhiên chẳng thấy xảy ra chuyện gì cả vậy? Kỳ Hồng Phi cất tiếng hừ một tiếng rồi nói: "Nhưng anh cũng có thấy dám quả quyết là bọn họ còn sống để rời khỏi khu rừng này không?" Ngô thần tú sĩ cao đôi mại đưa tay khoát ra một lượt rồi hai giọng nói. "Nhị vị chớ nên tranh cãi nhào vô ích nữa." Số ác mại đều không khỏi cái biến hẳn sắc mặt, bọn họ dù là hạng yêu tà khét tiếng nhưng cũng không khỏi cảm thấy ớn lạnh cả tâm can. Chẳng mấy chốc sau cả bọn nhìn thấy một người từ xa khắp khẩn chạy đến, khi còn cách họ ngoài một tưởng thì bỗng đôi chân mềm nhũn té quỵ xuống mặt đất. Vô Tịnh Tổ Sĩ di động thân hình lướt sát đến bên cạnh người ấy, thò tay chụp lấy thân hình của y. Lão trông thấy sắc mặt của nạn nhân đã tái mét rồi, đôi mắt đã đứng tròng, nên giọng vàng quát lên: "Ngươi đã gặp chuyện gì rồi?" Người ấy khất giọng yếu đuối nói: "Thu, thua cả, thua cả đã bị trúng chất độc vô hình." Mới nói tới đây thì sắc mặt của y cũng biến hẳn, cất giọng đau đớn rên rỉ, rồi tai mắt mũi họng đều trào ra một dòng máu bầm đen hôi thối. Cây đo chiếc đầu của y cũng ngã ngang qua một bên rồi tắt thở chết tốt. Ngay lúc ấy khắp bốn phương tám hướng của khu rừng đều nghe vang dãng tiếng gào ghê rợn vọng tới, chứng tỏ bọn thủ hạ của năm lão ác mà đã bị tổ chức độc vô hình chết đi không phải ức. Tiệm Túc sắc mặt giận dữ dậm chân cất giọng ghê rợn nói: "Số mồ mạc tinh tuệ do ta đã đào tạo ra điều bị chết một cách thê thảm hết cả rồi, ngôn như băng, ta thề không đổi trời chung với người đó." Doãn Tần tu sĩ đưa ánh mắt lạnh lùng nhìn qua Tiệm Túc một lượt rồi nói: "Giờ phút này mà còn đứng đó nói ba lap hay sao hứ?" Tiệm Túc sợ hãi im lặng không dám nói gì nữa. Doãn Tần tu sĩ lại nói: Chúng ta tốt nhất là nên nấn thở lại, đồng thời vận dụng cương khí bảo vệ lấy thân thể, xong thẳng ra khỏi khu rừng trước đã, rồi tính gì sẽ tính sau." Nói dứt lời lão ta liền đưa chân chạy trước nhanh như một lụn gió. Bốn lão ma kia liền nói gót chạy theo sau. Sóc dọc đường họ trông thấy có rất nhiều thủ hạ bị trúng độc nằm lăn ra chết, thực hiếu đều chảy máu bầm đen. Do đó cả bọn đều kinh hoàng nhưng không khỏi nghiến răng căm hận. Bao nhiêu thuộc hạ cao cường của họ đều bị giết chết thử hồi, họ không căm thù đến tận xương tủy sao được. Trong lúc ấy thì khắp cả khu rừng đâu đâu cũng đều có một lớp khói sương mỏng bay mờ mà theo chiều gió. Dấu tình tố sĩ đoán biết lớp khói sương ấy chắc chắn là thứ chất độc vô hình của Ngông Như Băng đã rải ra. Song lão ta không thể dám mạo muội đưa mũi mà hít vào một tí nào. Số người có giao tình tu sĩ xong ra khỏi khu rừng tiếp tục chạy đến độ năm bảy dặm đường. Mãi đến lúc đó bọn họ đã chạy sát bờ hồ thì mới dừng chân đứng lại. Lúc bấy giờ mặt trời đã ngả về tây, không gian trong ngần một màu xanh biếc. Dòng sông chảy nhẹ nhàng phản phúc hình ảnh của cánh rừng xanh lục, trong cảnh sắc hết sức là xinh đẹp. Tiềm Túc há miệng hít vào một hơi dài rồi nói: "Nín hồi sắp nửa chết ngộp mất thôi." Nhưng tiếng nói của Tiềm Túc vừa dứt thì bất thần lão ta kêu lên một tiếng to rồi giọng người nhã nhãng lên không trung ba trượng và rơi trở xuống như một con diều đứt dây. Xào một tiếng phịch thật to, cả thân người của Tiềm Túc đã rơi mạnh xuống mặt đất khiến sắc mặt của lão ta trở thành tái xanh như tàu lá, hai mắt trợn to như chiếc lục lạc. Quay miệng trào ra hai vệt máu bầm đen. Do tình tu sĩ nhanh nhẹn tràn người đến bên cạnh của tiệm túc, thò tay ra bắt mặt cho lão ta rồi lắc đầu thất vọng, chứng tỏ không còn cách nào cứu chữa được lão ta nữa rồi. Tuy thế do tình tu sĩ vẫn im lặng không hề dám thấu lộ ý nghĩ của mình ra cho mọi người biết. Ngay lúc ấy bỗng phía xa có một giọng nói lạnh lùng bay theo chiều gió vọng đến tai của mọi người rằng: Ta kỳ hẹn cho các ngươi phải lui ra khỏi đất tứ xuyên trong vòng 3 hôm bằng không thì ta sẵn sàng chờ đón các ngươi đến chỉ giáo ngũ hành cốc. Tiếng đòi ấy nghè mỗi lúc mỗi xá. Tiếng cốc sau cùng gần như không còn nghe rõ được nữa. Dâu Tần Tú sĩ đưa đôi mắt đầy giá căm hận, ngẩng dài hướng tiếng nói. Lão ta dậm chân rồi cùng Huyền Bang lão mỹ bắt bước song ba, nhắm hướng già lăng chạy nhanh tới. Bỏ rơi cái xác chết của tên túc bên dãy đường không ngó ngàng gì đến cả. Liền khi ấy từ trong một khóm trúc mọc sát bờ sông, bỗng nghe có một tiếng xoạt, rồi có một bóng người từ nơi ấy giật thẳng lên không nhắm hướng bốn lão ác ma bỏ chạy mà đuổi gấp theo. Bóng người ấy không ai khác hơn chính là đồ lôi mà cũng tức là đào gia kỳ. Sau khi thấy rõ được nơi trú ngụ của bốn lão tặc ma ấy rồi, đầu lôi lại chạy trở lui ra ngoài thành, chàng không chạy nhanh như lúc nãy mà chỉ thong thả nhắm hướng ngồi miếu thủy thần tại vùng thượng du của sông Gia Lăng Mã đi tới. Ngôi miếu thủy thần ấy nằm ở tại khúc quanh của con sông, xung quanh trúc xanh bao bọc, từ xa nhìn vào chỉ thấy một màu xanh biếc chứ không hề trông thấy hình bóng của ngôi miếu ấy. Lúc mấy giờ trời đã hoàng hôn, ráng chiều rực rỡ Một đồng ngồi kinh mình trâu thổi sáo ngêu ngao đi trở về nhà. Những người nông phô cũng giác cốa xa rời thửa ruộng. Khắp mọi nhà khói nấu cơm chiều đã bay lên nghi ngút, chim rừng cũng lần lượt bay về tổ. Cảnh hoàng hôn đã làm cho người ta có một cảm giác khoan khoái dễ chịu. Đồ lôi đưa chân bước thẳng vào con đường mòn dẫn vào cánh rừng trúc. Chàng trông thấy cánh cửa chính của ngôi miếu đang được đóng chặt. Hai câu liễng sơn son ở hai bên cửa đã loan lỗ, vì đã khóa cũ kỹ rồi, nhưng vẫn còn nhìn rõ được nét bút thật là cứng cáp. Đôi liễng ấy có ngụ ý khuyên răn con người ta uống nước nên nhớ ngủ. Đầu lâu nhìn qua thì không khỏi cảm thấy rung động cả cõi lòng, vì từ bấy lâu nay ở trong lòng chàng đang có một nỗi khổ tâm lúc nào cũng giày vò tâm trí mình, nhưng chính chàng cũ không thể giải quyết cho dứt khoát được càng bất giác cất tiếng thầm than rồi đưa tay qua cái kheo cửa liền tiếp năm tiếng liền ngay lúc ấy bỗng nghe từ bên trong có tiếng nói của trình nam vang vọng ra có phải là đồ lôi lão sư đó không đồ lôi lên tiếng đáp chính là ta đây tức thì cánh cửa nặng nề đã từ từ hé mở ra đồ lôi lách mình bước vào Trong thấy quần hùng đang ngồi xếp bằng thành một vòng tròn, chính giữa bày rượu thịt, khi họ vừa trông thấy Đồ Lôi thì tất cả đều ùng ùng đứng lên thi lễ. Đồ Lôi sau khi Hàn Nguyên giới họ đôi lời, bèn cùng ngồi xuống ăn uống vui vẻ. Dân thành dân lúc này lên tiếng nói: "Đồ lão sư có nghe ngóng được điều gì không?" Đồ Lôi sau khi ngửa cổ uống hết một chén rượu đầy, rồi mỉm cười nói: Do tình tố sẩy và đồng bọn xích nữa bỏ mạng và tan nát cả tên tuổi rồi. Cái đó chàng Bàn đem mọi sự việc xảy ra thuật lại cho quần hùng nghe, khiến ai nấy đều lộ sắc kinh ngạc. Từ hướng dẫn lộ giả ngờ dịch nói: "Nếu vậy thì ngôn Như Bằng đã cho rải chất độc vô hình khắp cả khu rừng, thế tại sao bọn chúng ta lại đi ra khỏi nơi ấy mà an lành được vậy?" Cậu hỏi ấy tự hồ như có ngủ ý ngờ giật về lai lịch của đồ lôi, riêng đồ lôi nào không biết được thâm ý đó của tiểu hướng dân nên chàng bạn mỉm cười nói: Đối phó với kẻ địch, trước tiên nên tìm hiểu rõ kẻ địch ấy. Chất độc vô hình cũng ngon như băng, nào có nhiều đến như thế chứ. Chắc hẳn là ông ta không thể giải khắp cả một khu rừng được. Phun chì chất độc ấy rất dễ bị gió thổi tan đi mất. Do đó theo ta đoán thì ngôn Như Băng có ý đối phó thẳng với số ác ma đầu xỏ như bọn vô tình tú sĩ, chứ riêng đối với chúng ta là số người không chịu nổi một thế đánh thì cần gì phải dụng đến chất độc đó. Chính vì vậy mà chúng ta có thể thoát ra khỏi khu rừng một cách an toàn. Song trưởng chánh thiền Tiêu Hưng Dĩnh nghe độ Lôi Bảo là số người của họ đối với ngôn Như Băng là hạng người không chịu nổi một thế đánh thì ở trong lòng tức giận cười nhạo. Bọn chúng ta thật sự là hạng người không chịu nổi một thế đánh này sao ha? Đầu đôi chỉ mỉm cười không có trả lời gì cả. Ngô Dạng Lý tằng hắn một tiếng rồi nói: "Ha. <cười> Têu huynh chẳng phải tiểu đệ nói sáu ông anh đầu, nhưng vừa rồi Têu huynh sức nữa đã bị thiệt thòi to dưới tay của Tiền Túc. Có lý nào Têu huynh đã quên rồi hay sao? Hiện nay không phải lúc cạnh hừng thua trong lời nói." Tên Quân Hà tất phải sờ đòi nhiều vậy chứ. Tư hướng danh nghe qua không khỏi đỏ mặt, té tài hết sức là thẹn thùng, nhưng không biết phải trả lời ra làm sao. Đầu lôi phá lên cười to nói: <cười> "Chuyện đã qua rồi, nhắc lại làm chi nữa. Riêng về võ công của Tư lão sư thì vừa rồi ta đã được rõ ràng rồi. Thật đáng là một bậc cao thủ hạng nhất trong võ lâm, nhưng tìm tút lại chính là sư đại của Yêu Tình Tú sĩ." mà trong võ lâm ngày nay có đến bát kỳ, trong khi đó lại chỉ có một mình Tiêm Túc thôi. Vậy Tiêu lão sư chớ nên xem đó là chuyện khó chịu. Tiêu tư tướng quân trông thấy đồ lôi tìm lời báo giải thể diện cho mình thì cơn tức giận liền lập tức dập tắt ngay, y mỉm cười nói: <cười> "Đồ lão sư chớ nên bên vực cho ta làm gì?" Tiêu mẫu dị nhất thời mất bình tĩnh nên nói ra những lời khiến cho ngu huynh có lời khiến trách như vậy. Ngu huynh là một người bạn cố tri của ta, đâu có lấy chuyện đó làm bất mãn được. Đồ Lâu Ê cười nói, <cười> như thế thì tốt lắm. Nói tới đây chàng dừng lời lại trong giây lát rồi tiếp rằng, Hiện nay chắc chắn số người cũng vô tình tú sĩ, không khi nào bằng lòng bỏ đi mà trái lại họ sẽ gây nên một trận phong ba. Trong trường hợp đó chúng ta nên đứng ngoài vòng lấy mắt ngó, chờ đợi xem sự việc diễn biến như thế nào rồi sẽ nghĩ cách đối phó sau. Các vị nên giữ bí mật hành tung hầu tránh mọi sự bất cát đến với mình. Quân hùng ăn uống xong ngoại trừ Đồ Lôi trình Nam Giang Ngô vạn lý, đoàn thừa tiên già dung thánh nhân, còn thì tất cả đều đứng lên cáo từ. Đồ Lôi lúc này nói: "Chư vị có ai vào ngôi nhà lầu sau khu vườn này chưa?" Trình Nam Giang nói. "Vì tuân theo lời dặn của đồ lão sư nên chúng tôi đâu có ai dám xông vào đó một cách bừa bãi vậy. Trong vườn ấy lại còn có ai nữa?" Đồ Lôi nói. "Người ấy có tính tình lạnh lùng rất quái dị, không hề nhúng tay đến chuyện thị phi và chẳng vị nể ai cả. Bốn vị hãy ở đây yên nghỉ, ta đi đến đó gặp người ấy đã." Nào đoạn chàng bèn đưa chân bước thẳng ra phía sau ngồi miển. Đầu lôi diễu qua khoảng đất trống hơn một mẫu, mốc đầy cỏ dại, thì trông thấy một ngôi lầu cao hai tầng, cột kèo đều mối mọt, mái ngói đã đổ. Trong cảnh hoang hôn tòa lầu ấy trông lại có vẻ như quang vắng tiêu tàn hơn. Đầu lôi nhúng mình nhảy thẳng lên cao rồi lướt tới hành lang ngôi lầu, tức thì nghe một giọng nói trầm khẽ tự trong vọng ra. Kỳ đái đó sao? Đồ Lôi nhanh nhẹn lách mình bước vào dư giả gọi to, "Huỳnh tỷ." Bên trong gian lầu này quét dọn hết sức là sạch sẽ, lại còn có đặt một chiếc giường và một chiếc bàn. Lãnh viện La Sát đang ngồi ngay ngắn ở trên giường thì thấy đồ Lôi bước vào, bèn đứng lên tươi cười nói, "Tỷ tỷ đoán, biết giờ phút này để để thế nào cũng đến." Số nhân vật gió lầm họp ở ngoài đại điện vừa rồi, tất là do đệ đệ dẫn họ đến. Tỷ tỷ có láng nghe được họ nói chuyện nên cũng biết được một ít công việc rồi. Đầu lôi nói: "Quân tỷ tỷ, theo ý của tỷ đoàn thì mọi việc sẽ diễn biến ra sao?" Lãnh Viện La Xác nói: "Ngôn như bằng giết gà dọa khỉ, tự hồ như rất là thất sách." Số người của vô tình tú sĩ đâu có chịu thụ. Chắc chắn họ không thể nhận ông ta. Như vậy thì tất cả mọi người trong võ lâm lại càng tân rằng, ngôn như bằng có tất nên mới nhúc nhích. Đầu loi lúc này nói, như vậy thì càng tốt, vì cả hai phe họ đều bị tổn thất nặng nề. Từ nay về sau trong võ lâm mới có hy vọng yên ổn được. Lãnh viện La Sát mỉm cười nói, nếu như lời của đại thì tốt biết mấy, nhưng chỉ e là Những phần tử tinh anh của Võ Lâm sẽ bị mất mạng đi quá nửa trong ngũ hành cốc. Kỳ đây, ngươi thừa nước đục thả câu trong hoàn cảnh này có ích gì hết?" Đầu Lôi lên tiếng nói, "Vì ta đã lỡ hứa với người ta nên phải giữ lời hứa đến cùng." Lãnh Viện La Sát nói, "Đệ đệ đã hứa với ai và hứa việc gì?" Đầu Lôi bỗng ngó xuống nghĩ ngợi qua một lúc thật lâu vẫn không trả lời. Lãnh viện La Sát Đơ Mát nhìn thẳng vào mặt của Đồ Lôi chờ đợi. Đồ Lôi thở khì ra một hơi dài rồi ngửa mặt lên nói: "Để chốc nữa đây để đệ, đệ sẽ nói rõ cho Huỳnh tỷ nghe, là mình đã hứa với ai, nhưng giờ đây Tiểu Đệ đang nghĩ ra một kế mượn tay kẻ khác để hạ kẻ thù. Vậy Tiểu Đệ phải cỡ ra ngày đằng trước dặn dò mấy lời rồi sẽ trở vào gặp lại tỷ tỷ." Nó dứt lời chàng liền lao dúc ra khỏi giang lầu đi mất. Trăng lưỡi liền treo lơ lửng trên nền trời, sao thừa nhấp nhái khắp đây đó. Ngọn gió đêm mát mẻ thổi qua, khiến cánh rừng trúc không ngớt xào sạc nhịp nhàng, dơi tiếng tụng reo di du khắp chốn. Cảnh đêm khuya thật hết sức là thanh tịnh. Trên giang lầu cao độ lôi và tô chỉ huỳnh, đàn sắn dai, dựa vào lan cang, Ngọn gió đêm không ngớt thổi tung tà áo của hai người Khiến họ cảm thấy nhẹ nhàng sẵn khoái Tô Chỉ Huỳnh cất giọng dịu dàng hỏi Kỳ đệ Đệ đã hứa giúp cho ai chuyện gì Có lý đâu đệ đệ tưởng tỉ tỉ đây không biết hay sao Đồ lôi không khỏi giật mình Huỳnh tỉ đã biết Tiểu đệ không tin đâu Tô Chỉ Huỳnh cười tự nhiên nói Đệ đệ đã hứa giúp cho Huỳnh ỉ dân Ban chủ của phi phụng bang đem giúp cho nàng loại linh đan hiếm có cũng ngông như băng cửu chuyển phản hồn đơn ấy chứ gì. Đầu Lôi nghe thấy không khỏi giật nảy mình kinh hãi, dương to đời mắt, không biết phải trả lời ra sao. Tô Chí Huỳnh thấy thế không khỏi khất giọng trong quẻo nhi trung bạc, cười một chuỗi dài rồi nói: "Kỳ đệ, ngươi hãy an lòng đi, tỷ tỷ nhất định không phá hoại việc làm ấy đâu." Nói tới đây mỏng nàng một miệng than dài một tiếng nga rất náo nệ. Đầu lôi đưa ánh mắt nhìn sững sờ vào Tô Chỉ Huỳnh rồi nói: "Tỷ tỷ có điều gì không vui vậy?" Tô Chỉ Huỳnh đôi đôi mắt trong veo nhìn thẳng vào đồ nói một lúc lâu rồi nói: "Phy phụng bang và Cửu Long giáo là hai tổ chức hết sức bí mật. Người cầm đầu cho đến nay là ai, giận ít ai được biết lai lịch một cách rõ ràng." Đầu Lôi ngắt lời nói: "Nhưng chính tỷ tỷ đã biết ban chủ của Phi Phượng Bang là Huỳnh Ý Dân rồi mà." Tôi chỉ Huỳnh gật đầu nói: "Đấy là việc ta đã tìm hiểu được trước khi quen biết với Kỳ Đại chẳng bao lâu, tuy nhiên việc ấy chỉ có một mình tỷ tỷ biết chứ chưa hề bẩm rõ lại cho giáo chủ nghe. Ôi, một điều đáng lo ngại nhất là Huỳnh Ý Dân cũng đã biết trong vỏ Lâm Ngài nay có một tổ chức gọi là Cửu Long Giáo." Hơn nữa nó giới cửu lòng giáo Huỳnh Nghi Vân lại hết sức là căm thù nữa đó. Đầu lôi lấy làm lạ hỏi: "Tại sao vậy?" Tôi chỉ Huỳnh lắc đầu đáp: "Ta cũng không rõ, biết ấy e rằng chỉ có một mình Huỳnh Nghi Vân biết mà thôi. Một người con gái mà lại có thể điều khiển được cả một bang phái trong chốn giang hồ, chắc chắn là người võ công rất cá tính, vô lực hơn người, đồng thời chắc chắn cũng là một kẻ có một thân thể hết sức là lạ lùng." như giáo chủ cửu lòng giáo cũng y hệt như vậy. Nó tới đây nàng đơ mắt chú ý nhìn đồ lôi rồi tiếp: "Kỳ đại, đại có biết tại sao Huỳnh Ý Vân cần tìm cứu chuyển phản hồn đơn không?" Đồ lôi vốn có ý định trả lời cho nàng biết là người cha ruột của Huỳnh Ý Vân đang bị nỗi thương trầm trọng, nếu không có món linh đờn ấy thì không thể chữa lành. Nhưng chàng bỗng có một ý nghĩ khác. là nếu quỷ ẩn dân còn có nhiều điều bí mật không thể tiết lộ cho người khác thì cố nhiên cũng sẽ giữ bí mật đó với chàng nên lắc đầu nói à đại không được biết tôi chỉ quỷ khất giọng buồn bã khẽ than cục diện trong giới giang hồ không ngớt thay đổi và sự thù hằn giữa nhau cũng khi nào cũng có nguyên nhân riêng quỷ ẩn dân dù có tìm được thủ khiển phản hồn đơn hay không Sau này chắc chắn nàng cũng sẽ gây ra mối hận thù với Cửu Long giáo. Vì phải một cuộc chém giết long trời lở đất chắc chắn sẽ xảy ra. Bởi thế tỷ tỷ có ý muốn lấy một viên Cửu chuyển phản hồn đơn để xoa dịu Huỳnh Yếu Nhân, hầu tránh đi một cuộc chém giết như vậy để duy trì cuộc sống hạnh phúc trong giả lập. Đầu Lôi nghe xong hết sức là mừng rỡ nói: "Tỷ tỷ từ đâu lại có được Cửu chuyển phản hồn đơn vậy?" Tôi chỉ huỳnh lắc đầu nói: Tỷ tỷ nào có sẵn thứ linh dược hiếm quý ấy đâu, nhưng kỹ vị tự tin rằng mình có thể tìm được một viên cửu chuyển phản hồn đan được. Đầu lôi trầm ngâm một lúc lâu rồi mới nói: "Thôi được rồi, tiểu đại vì muốn tránh mọi sự khó khăn sau này, nên nhất định sẽ tìm hiểu thêm về Huỳnh Ý Nhân và có hy vọng sẽ tìm hiểu được mọi sự thật." Nhưng Huỳnh Thải Hiển giờ có ý định đi đâu? gia làm cách nào tìm thấy được viên thủ chỉ phản hồn đấn. Song một viên cũng chưa đủ vì cậu ấy cần đến ba viên kia. Tô Chỉ Huỳnh nói, "Phản hồn đơn chỉ một viên là đủ cứu sống một mạng người, dù cho người ấy đã bị tắt hơi rồi, Huỳnh Hiền Vân chắc cũng dùng vào chuyện gì đó." Nói tới đây nàng dừng lời lại trong giây lát rồi mới tiếp, "Sống gió ở vùng gia lăng này không phải có thể an ổn qua được trong một thời gian ngắn đâu." Tỷ tỷ quyết định không nhúng tay vào chuyện tỷ phi của giới giang hồ. Ngay tỷ tỷ sẽ có mặt tại Tự Tại Am ở Lai Phụng Phong, phía sau thanh thành chờ đợi để đại đó. Đầu Lôi gật đầu, Tô Chỉ Huỳnh cười tự nhiên nói, "Kỳ đại hãy thận trọng trong mọi việc." Nói dứt lời nàng liền giọt người bay vổng lên không rồi lướt đi mất. Đầu Lôi ngỡ ngàng nhìn lên, Thấy một dầng trăng lưỡi liềm đầu tháng đang treo lơ lửng trên nền trời cao thì nghĩ thầm: Đêm nay là ngày 4 tháng 5, ngày mai là ngày đoán ngọ, chẳng rõ dân cô nương có đến hay không. Đến chừng đó ta có nên giữ lối cải trang này hay chăng? Chàng đưa ánh mắt nhìn khắp bốn bên, chẳng trông thấy bóng người nào, nên bỗng có cảm giác bơ vơ cô độc, buồn bã, bước vào trong gian lầu ngã mình nằm xuống giường. Nhân chàng lang qua trở lại, vẫn không làm sao ngủ được, tâm trạng rối như tơ vò. Chẳng mấy chốc sau thì đã nghe tiếng gà gáy lần đầu. Đầu lôi bèn ngồi dậy, bước ra ngoài gian lầu, trông thấy giận căn đã lặng, bầu trời trở thành u tối mờ mịt, nên thấy rõ ánh đèn của những chiếc thiền câu trên mặt sông, không ngớt nhấp nháy khi mờ khi tỏ. Gió đêm từ sông thổi đến, càng lúc càng to hơn. Chàng nghe trống canh ở thành Gia Lăng vọng lại báo hiệu gần đến canh năm, liền đó chàng nhún mình nhảy ngang qua bức tường của ngôi miếu, rồi nhắm hướng thành Gia Lăng phi thân lướt nhanh tới. Vân Mộng Bệnh đã chờ sẵn tại dưới bức thành từ lúc nào rồi. Nàng mặc một chiếc áo lụa màu vàng nhạt, che kín mặt ở một nửa bằng voan lụa màu đen. Vấn điệu của nàng trông rất khoan thai, đang ngóng chờ đợi đạo gia kỳ đến. Chẳng bao lâu nàng trông thấy có một người từ dưới chân thần nhảy giọt lên đầu tượng. Nàng nhìn kỹ thì đó chính là Đào Gia Kỳ, nên ở trong lòng hết sức vui mừng nhanh nhẹn bước tới thúc giọng trong kẻo gọi. "Có phải là Đào công tử hay không vậy? Quý thỉnh giả thần mến." Nhất Chưởng Đồ Long phần thứ 34, tác giả Đông Phùng Ngọc đến đây tạm dừng. Mong quý vị bấm vào nút đăng ký subscribe để theo dõi tiếp phần thứ 35. đồng chân trừng kế tiếp chân vũ sinh tạm biệt